Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 611 đụng độ bích u tiên tử. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Chỉ một thoáng tiếng nổ lút bút dày đặc như giang đậu truyền vào tai. Mấy trăm nắm quyền liên tiếp từ bốn phương tám hướng đánh tới cử. Thạch quái. Quỷ vật này có man lực rất lớn. Phòng ngự chắc chắn nhưng không an. Hiểu pháp thuật ngũ hành lại không biết thao túng thiên địa nguyên. Khí chịu mấy trăm nắm quyền cuồng oanh cử thạch quái thi triển toàn lực chống đỡ nhưng chỉ là phí công sau thời gian một tuần trà thì như có tiếng thứ gì vỡ vụn truyền vào trong tay trong mắt lâm hiên chợt lói ngân quang thấy rất rõ trên thân cử thạch quái đã xuất hiện những vết giãn hắn lộ nộ cười hài lòng hai tay nắm chặt đánh ra một đạo pháp quyết phốc giống như bọt khí tan vỡ mấy trăm năm quyền lại hóa trở thành thổ nguyên khí trên đầu cự thạch quái vốn có một mặt ruộng mặt xanh nhan vàng rất sống đồng có điều lúc này vẻ hung hăng đã biến thành e ngại nó thực không hiểu sao đối phương đang chiếm thượng phong mà lại dừng công kích cấp cho nó một cơ hội chạy trốn không chút chậm chế toàn thân cự thạch quái nổi hắc quang muốn ngự phong chạy trốn nhưng lâm hiên đã nâng tay phải điểm về phía trước ông gió núi thê lương thổi qua ngay sau đó không khí dường như cứng lại biến thành gông xiềng cản trở thành động của cự quái thạch đây là do lâm hiên thao túng một nguyên khí huyến hóa thành gió đồng thời thổ nguyên khí lần nữa ngưng tụ thành một bàn tay tới cả trăm chưởng năm ngón tay bóp chặt một quyền hung hăng giáng xuống đỉnh đầu đối phương thân thể bị ngăn cản quái vật cự thạch không thể chạy trốn trên mặt Tuyệt lộ vẻ tàn khốc rồi cũng hung hăng đánh lên một quyền chống đỡ. Bành. Tình cảnh có phần tương tự khi nãy nhưng kết quả lại hoàn toàn. Khác biệt. Cự thạch quái vốn đã thương tích đầy mình như nỏ mạnh hết đà. Lần này. Trực tiếp bị đánh vụn vỡ thân hình. Chỉ thấy đá vụn rơi là tả nhưng không nguyên anh thoát ra. Ánh mắt lâm. Hiên đảo qua đống đá màu đen đang trồng chất thì khẽ nhíu mày. Không. Chút do dự phất tay một cái, một đảo sáng liền từ trong tay áo liền. Bay vút tới. Đảo sáng cuốn về thì lộ ra một khối thủy tinh màu xanh ra trời cỡ bài. Tay, đây chính là vật tối trọng yếu trong thân cử thạch quái. Lâm Hiên cẩn thận quan sát nhưng tạm thời nhìn chưa ra lai lịch vật. Này, liền tiện tay thu vào trong tu du túi bên hông. Cử thạch quái sau khi chết không thấy nguyên anh hồn phách không có. Cách nào thi triển sư hồn thuật. Bất quá lâm hiên tin rằng sẽ gặp. Những biến cố khác. Sau diệt sát cử thạch quái. Khí tức trên người hắn nhanh chóng yếu đi. Khôi phục đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Rồi hóa thành một đảo kinh hồng mờ. ảng bay đi. Cùng lúc đó. Tại đỉnh một núi nhỏ. Một đôi nam nữ Nguyên Anh Kỳ sóng, Vai mà đứng. Nam chừng 3536. Thần Thái Tuấn Lãng. Nữ tử thì. Một thân cung trang tuyết trắng, dáng người đầy đặn nhưng khuôn mặt. Lại khá bình thường. Hai người này thần sắc thân mật như một đôi phu phụ, chẳng qua chân. May bọn họ lại tràn đầy sầu lo. Qua thời gian một tuần trả, xa xa chân trời đột nhiên chớp đồng những. Tia sáng, mấy chục đảo đồn quang xuất hiện. Rất nhanh các đảo đồn quang hạ xuống đỉnh núi, lộ ra các tu tiên giả. Cả nam lẫn nữ. Tu vị không đều nhưng yếu nhất cũng là ngưng đan kỳ Chúng để tử tham kiến sư tôn. Những tu sĩ kia cùng tụ một chỗ bái. Kiến. Được rồi, đã là lúc nào rồi, không cần đa lễ. Nam tu sĩ khoát tay. Áo trên mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn sự tình vi sư giao cho các ngươi. xử lý, hiện tại thế nào? Những tu sĩ ngưng đan kỳ hai mặt nhìn nhau cuối cùng một lão giả đầu. Lầy tóc trắng thở dài kiên trì tiến lên một bước khởi bẩm sư tôn. Đệ tử cùng các sư đệ sư mũi đã tìm kiếm phạm vi mấy chục vạn dặm Quanh đây nhưng không phát hiện lối ra. Cái gì? Nam tu cùng cung trang nữ tử nhìn nhau, không hẹn mà vẻ mặt. Cùng âm trầm xuống. Qua một lát thì hắn lần nữa lên tiếng ngươi. Khẳng định đã xem xét tất cả nơi, không bỏ sót chỗ nào. Đệ tử khẳng định. Không dám nói là lục từng tất đất ngọn cỏ nhưng đắc. Phi thường cẩn thận tuyệt không bỏ qua chỗ nào lão già tóc bạc cũng. Lộ vẻ nghi hoặc sao lại xuất hiện chuyện như vậy chẳng lẽ quan hệ. Đến những lễ dụ âm ti kia. Thánh Thành đưa ra nhiệm vụ thiên tâm thạch hấp dẫn không chỉ đám tán. Tu mà không ít tiểu tông môn gia tộc cũng chọn lựa các tinh anh đi làm. Nhiệm vụ. Thiên hà môn trước mắt thực lực khá thấp. Hơn nữa tương đối nghèo khó. Do hai trưởng lão Nguyên Anh kỳ dẫn mấy chục đệ tử ngưng đan kỳ tới. Làm nhiệm vụ. Bởi anh ý phối hợp nên hiệu quả khá cao trước đây bọn họ. Từng tới đây mấy lần tuy có một số đệ tử ngã xuống nhưng thu hoạch. Được rất nhiều. Có điều lần này trước đó không lâu bọn họ đường hẹp đụng độ cùng mấy. Lệ vụ âm ti giới. Những tu sĩ thiên hà môn thất sắc nhưng cũng may đám lễ dù kia chỉ là Một tồn tại nguyên anh cùng vài ngưng đan mà thôi cảnh giới tương Đồng nhưng nhân số ít hơn rất nhiều Đám lễ quỷ đương nhiên bị sát diệt nhưng trưởng lão thiên hà môn liềm Có thấy có điểm không ổn bọn họ chưa bao giờ gặp phải âm hồn dự vật Ở nơi này Nhắc tới cũng là trùng hợp là nam tu nguyên anh kỳ kia có học qua Tướng số thuật trong tu tiên bách nghệ. Hắn tự bói một quẻ thì là đại. Hôn. Người này cả kinh thất sắc. Vội lặng yên dẫn đệ tử muốn rời khỏi hoang. Đảo. Đáng tiếc lại không tìm thấy truyền tống trận để rời đi. Trước đây chỉ cần tốn một lát thời gian là tìm ra. Húng hồ tu tiên. Giả thiên hà môn càng như cưới xe nhẹ đi đường quen thậm chí còn nắm. Được quy luật chuyển động của các truyền tống trận nơi trung tâm. Hoang đảo này chỉ ít có bốn cái chuyện mà giờ lại không phát hiện được. Thậm chí nam tử nguyên anh kỳ kia đã phái ra các đệ tử đi tìm kỹ nhưng. Vẫn không có manh mối, lại liên tưởng tới quẻ bói kia thì vẻ mặt hắn. Càng trở nên khó coi. Gặp phải tình huống thế này không phải chỉ mỗi đám tu sĩ thiên hà môn. Khi các tồn tại thuộc tam tộc phát hiện có điểm không ổn, muốn rời. Khỏi nơi đây thì hoảng hốt khi các điểm truyền tống đều biến mất. Xem, ra tất cả đã bị vây khốn ở chỗ này, hoang đảo thần bí hiện đã trở, thành một ác ma thôn phệ tính mạng, chỉ có vào mà không còn đường trở, ra, lâm hiên thì chưa có ý định rời khỏi nơi đây, sau mấy canh giờ hắn đã, 5 lần bị tập kích của cả nhân tộc, hải tộc cùng âm ti rượu vật, đương nhiên hắn nào có chuyện lưu tình với đám nguyên anh gì không có, mắt động lòng tham này, tất cả đều không ngoại lệ nằm xuống. Lâm Hiên Còn thi triển sư hồn thuật nhưng không có phát hiện thêm gì quan Trọng Về phần đám âm ti dụ vật thì sư hồn thuật của hắn đã mất đi hiệu Quả chỉ có thể làm cho đối phương thống khổ nhưng không cách nào thu Được tin tức Điều này rất kỳ lạ Không hề giống như bị tồn tại cấp cao thiết hạ cấm Chế Có vẻ cấu tạo thể chất của âm ti dụ vật lần này khác với các tục Nơi linh giới thi triển sư hồn thuật với chúng chỉ vô dụng mà thôi. Sắc trời dần dần tối đen, gió lạnh nổi lên bốn phía. Trong mắt lâm, hiên biến thành màu bạc nhìn về một ngọn núi nhỏ phương xa. Gọi là núi. Nhưng chỉ cao chừng trăm trượng bên trên là một thảm thực vật xanh. Biết, ánh mắt hắn đào qua thì lộ vẻ cổ quái. Không ngờ thiên địa linh khí đang dần chuyển hóa thành âm lực. Đúng vậy. Linh mạch trên núi kia rõ ràng đang chuyển hóa thành âm mạch. Vẻ mặt lâm hiên trở nên khó coi dị thường. Ở linh giới, số tiên giả. Biết qua tình huống này không nhiều. Hắn do xảo hợp mà từng nghe nha. Đầu tiểu đào nói qua tại nhân giới. Giữa linh giới cùng âm ti giới có rất nhiều không gian kỳ lạ, không? Hẳn thuộc về linh giới mà cũng không thuộc về âm ti giới. Chúng được. Ví như những thông đạo nối giữa hai giới diện này Ở thời thượng cổ tồn tại song phương muốn qua thông đạo tới để tới Giới diện của đối phương thì rất dễ dàng do lực cách giới rất nhỏ Có, điều những thông đạo này vô cùng thần bí Muốn tìm được là nan đề rất lớn chỉ có thể dựa vào vận khí Khi trước tiểu đạo nói vấn đề này cũng đầy vẻ phiền muộn tựa hồ dù là Tu La Vương cũng không thể định vị chuẩn xác chúng ở nơi nào Nếu không thì đại quân âm ti giới hoàn toàn có thể tập kích bất ngờ đến linh giới mà tiểu đạo từng nói qua có một yếu tố đặc thù để nhận ra những thông đạo này đó là linh mạch nơi đó sẽ phát sinh chuyển đổi lần lượt theo ngày đêm ban ngày là linh mạch còn buổi tối thì biến thành âm mạch nghĩ đến đây nỗi khiếp sợ lâm hiên có thể nghĩ ra vật những tu sĩ Tới nơi này tìm thiên tâm thạch quả thực đang đứng trên miệng núi lửa. Sắp phun trào. Trách không được chưa từng thấy qua thiên tâm tiềm ở linh giới chín. Phần là chúng đến từ âm ti giới. Vậy rốt cuộc đám âm ti dụ vật kia là? Do vô tình tiến vào thông đạo này hay là có âm mưu nào đó? Thế sự đổi rời. Hiện tại, rất có thể các đại tồn tại ở âm ti giới đã. Có biện pháp tìm ra những thông đạo thần bí kia. Bất quá nghĩ kỹ thì Lâm Hiên không mấy quan tâm, dù sao hắn chỉ là một. Tán tu. Bởi thân phận kiếp trước của Nguyệt Nhi, Lâm Hiên đối với âm. Ti giới không có hảo cảm mà cũng không thù hận như đám tu sĩ linh. Giới, thoáng nghĩ đến nàng thì trên mặt hắn chợt lộ nộ cười ngọt ngào hiếm. Thấy bộ dáng vài phần ngơ ngẩn đưa tay khẽ ôm ngực ta nhớ nàng. Thật sự thật sự rất nhớ nàng. Có điều vẻ ôn nhu này của hắn hiển lộ không được bao lâu. Qua một lát. Thì Lâm Hiên lạnh lùng chậm rãi quay sang một hướng đảo hướu trốn. Trong bóng đêm là muốn đánh lén Lâm mố sao. Ngươi không có cơ hội. Rồi. Lâm Hiên thản nhiên nói nhưng trên mặt bắt đầu lộ vẻ oán hận với kẻ. Vừa cắt đứt tâm tư của hắn. Linh áp toàn thân như thực chất. phẳng, Phất như một con sư tử mạnh mẽ phấn nộ cuốn về đối phương. Ồ. Một tiếng khẽ hô duyên dáng chuyển ra, Lâm Hiên nghe thì trên mặt. Lộ tia ngoài ý muốn. Là một nữ tử, bất quá linh áp do hắn phát ra chỉ. Tăng chứ không giảm. Chẳng qua chỉ được hơn trăm trượng thì bầu trời đêm đột nhiên suốt. Hiện một vũng xoáy cuồn cuộn cắn nuốt sạch sẽ linh áp của hắn. Ồ, trong mắt Lâm Hiên co lại. Vũng xoáy kia cũng hình thành do linh áp. Tu tiên giả bình thường không thể có bản lính này. Dù là tồn tại, động huyền sơ kỳ mà hắn gặp qua cũng không thể làm được. Như vậy đối, Phương là tồn tại trung kỳ. Bộ dáng của hắn tức thời trở nên ngưng, trọng. Lúc này, nương neo gió đêm là tiếng đinh đinh đang đang thanh thúy. Phản phất như là tiếng chun lục lạc đang va chạm vào nhau. Vũng, xoáy vừa tan đi thì một thân ảnh thon thả xuất hiện trong tầm mắt. Nữ tử. Nữ tử hư hư thực thực này lại là cao thủ đồng huyền trung kỳ. Lâm Hiên có điểm kinh ngạc nhưng sau đó bình tĩnh trở lại. Nữ tử thì sao tu tiên đảo cùng giới tính nam nữ không mấy quan hệ. Tu La Vương đã dùng thực lực của mình đã chứng minh điều này. Rất nhanh hiện ra một thiếu nữ xinh đẹp chưa đầy đôi mê, dung mạo. Của nàng khiến người có cảm giác thanh thuần vô cùng. Chẳng qua bộ. Giáng Lâm Hiên lại càng ngưng trọng vô cùng Cảm ứng của hắn không sai Đối phương quả nhiên là tồn tại đồng huyền Trung kỳ tử trang phục cùng một thân âm lực cực kỳ tinh thuần thì Chắc chắn tới từ âm ti giới Lâm Hiên rất rõ tình huống của bản thân mình Dù trên người có không Ít thần thông cùng bảo vật nhưng cũng không thể địch lại tu tiên giả Đẳng cấp cao cỡ này Kinh nhưng không hoảng không chút chậm trễ Lâm Hiên vươn tay tế ra. Mấy chục tấm phù triển cấp bậc ly hợp. Đối mặt công kích tổng hợp này. Thì lão quái đồng huyền kỳ cũng phải e ngại. Chỉ thấy đủ loại như băng. Tiến lôi hỏa thiểm điện thổ thứ một tác. Cuồn cuộn đánh về đối. Phương còn chưa hết động tác của Lâm Hiên vẫn như nước chảy mây trôi trong. Nháy mắt ném ra phủ triển thì tay trái đã vỗ tại bên hông. Trong lịnh. Quang lập lòe, vạn hồn tháp đã được tế ra. Hắn đánh ra một đảo phát. Quyết thì thân tháp rung lên tầng thứ nhất vừa mở ra thì một đoàn. Bạch quang trói mắt đập vào mắt. Sau đó bạch quang hóa thành một vũng. Xoáy, vù vù một đóa trùng vân màu đỏ như máu cỡ bảy tám chục mẫu từ Bên trong bay ra. Trùng vân phô thiên cách địa như che lấp toàn bộ không gian lần này. Chỉ sợ Lâm Hiên đã thả ra tới cả hai ba trăm vạn huyết hỏa kiến. Hắn làm vậy là không thừa. Mấy chục tấm phù triển uy lực cường đại mà. Chỉ ngăn cản được thiếu nữ kia một lát băng tiến lôi hỏa đã bị quét. Sạch không còn. Vạn vượt tê giống sau lưng nàng. Hàn phong nổi lên lạnh lẽo thấu xương. Hạng đầu gỗ vừa thấy mặt đã đồng thủ không chút thương hương tiếc. Ngọc như Lâm Hiên cũng khiến Bích Cú Tiên Tử nổi giận. Muốn chết. Nàng quát lạnh một tiếng thanh âm êm tai dễ nghe nhưng. Sát khí bên trong khiến người toàn thân sởn gai ốp đang đỉnh tế ra. Bảo vật thì đám trùng vân cực lớn đã bay vút tới. Đối mặt hàng trăm vạn ma trùng trong mắt bích ưu tiên tử hiện lệ. Quang. Tay ngọc vươn ra nhẹ nhàng điểm về phía trước động tác nhô hòa. Nhưng hình thành những đợt hàn khí thấu xương tổ lại thành một điểm. Áp vừa con mặt xanh nanh vàng. Áp dụng chỉ là tư ảnh có nửa thân trên chỉ có đầu cùng bả vai nhưng. Hình thể cực lớn, hai hàm răng loạn nhai rôm rút rồi há cái miệng lớn. Đỏ lòng như máu ra. Phốc, áp dụng phun ra những tầng dụng hỏa màu xanh sờn về đám huyết hỏa kiến. Mùi khét lẹp truyền ra đám huyết hỏa kiến đi đầu lập tức bị thiêu. Cháy thành than. Chỉ là hư chiêu gạt người. Thấy thế thì trên mặt bích Vũ tiên tử lộ. Vẻ khinh thường. Có điều sau một khắc thì vẻ mặt nàng lại thay đổi. Đám ma trùng phía sau lại như không thấy, không biết chữ tự viết thế. Nào mà tiếp tục ùn ùn sông lên.